Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya. Mời các bạn cùng đón nghe tập truyện ngắn kẻ trộm. Tháng 3, khu phố 5B xôn xao câu chuyện trộm chó. Thiên hạ đồn rằng kẻ trộm từ khu đô thị mới lén lút mò sang. Phần lớn họ là những thanh niên lỡ nghiện ma túy, mê chơi game nên thiếu tiền, đành bấm bụng làm liều. Đối tượng thứ hai được cập nhật trong nhóm trộm chó là nông dân sống ở ngôi làng bên sông Giang Hà, nhân lúc nông nhàn tranh thủ làm thêm nghề bắt chó trộm để bán kiếm tiền tiêu xài hoang phí. Một đêm bọn họ thu nhập cả chục triệu đồng chia cho hai đối tượng, mỗi đối tượng bỏ túi khoản tiền bất chính tương đương suất lương cán bộ biên chế nhà nước có bằng đại học. Mặc dầu đó là hành động không đúng với bản chất thật thà. Nhân hậu từ ngàn đời nay vốn dĩ dành cho người nông dân. Sau người nuôi chó quay lại trộm chó, khác gì chó ăn cứt chó như các cụ ngày xưa gian dạy. Mà thôi, thời buổi này mấy ai còn quan tâm đến đạo lý. Ông khâu tổ trưởng khu phố 5B động viên bà con bị mất chó. Ông hứa sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng, các đoàn thể quần chúng truy bắt kẻ trộm và nếu lấy lại được tăng vật sẽ trao trả tận tay người mất. nghe vậy một số người tiếc của không khỏi thắc mắc. kẻ trộm bán tăng vật cho các quán thịt cầy, khách ăn nhậu nuốt hết vào bụng họ rồi, chẳng lẽ moi ra trả lại? buồn cười thật. còn nhớ cách đây không lâu ở miền bắc có phố thịt chó Nhật Tân, mệnh danh là thủ phủ thịt cầy nổi tiếng khắp cả nước. một dãy phố sầm uất với mấy chục quán nhậu nằm san sát bên nhau. Quán nào cũng đông nghẹt người. Thời Hoàng Kim nơi đây ầm ỉ suốt ngày lẫn đêm, đến mức khách đến ăn đông không còn chỗ ngồi, đành phải đứng chờ hoặc tranh thủ tự bưng bê, dọn dẹp bàn ghế mới đủ chỗ chén thủ chén tạc. Thế nhưng giữa lúc công việc kinh doanh đang phát triển rầm rộ, nguồn tiền thu về như thác đổ thì... Đùng một cái những quán thịt chó ở Nhật Tân bất ngờ đóng cửa hàng loạt. Thương hiệu thịt chó nhật tân lùi vào dĩ vãng không hẹn ngày tái ngộ. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến quán xá nơi này đóng cửa như nhiều quán thịt cầy khác trong cả nước bỏ cuộc. Song nguyên nhân cơ bản vẫn là hậu quả khôn lường của việc các ông lớn thịt cầy chuyển sang buôn đất. Buôn nhà vốn dĩ ngành nghề này mang tính bền vững sống cái nhà, dài cái mồ, không thể chụp dựt, đẩy đưa được. Người mua chọn lựa kỹ càng đối chiếu so sánh giá cả hợp lý mới đưa ra quyết định cuối cùng. Thời gian khá lâu mới bán được sản phẩm đủ để lãi suất ngân hàng tăng vọt, lãi vay cộng dồn vào vốn vay, mất cân đối thanh khoản dẫn đến lỗ tất tay. Không phải ai buôn bán bất động sản cũng giàu có tức thì cũng trở thành đại gia tức khắc mà có thể phải trả giá, không ít người khuynh ra bại sản, tù đầy, gia đình ly tán. Ngoài ra giết chó cũng làm ảnh hưởng đến ngành du lịch địa phương bởi sự phạm cảm đến ghẻ lạnh của người ăn cũng như người bán. Không những vậy việc ăn thịt chó không rõ nguồn gốc xuất xứ cũng tiềm ẩn nguy cơ truyền nhiễm các loại bệnh dại. Bệnh xoắn khuẩn, bệnh tả khiến không ít người quay lưng lại với món ăn giàu chất đạm vào loại bậc nhất này. Tuy nhiên việc đóng cửa quán thịt cây còn mang yếu tố tâm linh, lan truyền trong cộng đồng lâu nay rằng chó là vật nuôi linh thiêng, nó vừa khôn ngoan vừa tuyệt đối trung thành với chủ. giết chó chẳng khác gì chặt đứt cánh tay, đánh gãy cái chân chủ nhà. linh hồn chó khó siêu thoát, quanh quẩn mãi với người ra tay sát hại nó khiến họ dần vặt, hối hận, ám ảnh mãi không làm ăn gì được trong suốt thời gian dài sau đó. hơn nữa đồng tiền thu nhập từ nghề này sẽ lần lượt ra đi, tiêu tốn một cách vô lối. kể cả con cái hư hỏng. Vợ chồng vô cớ cãi nhau dẫn đến ly hôn. Một số người yếu bóng vía đâm ra sợ hãi, hoảng loạn tâm thần bèn nghỉ bán, nghỉ giết chó. Thậm chí có sợ báo ứng về tội sát sanh nên quy y cửa Phật, còn Phật có mở lượng tử bi hỉ xả hay không thì không ai biết. Câu chuyện trộm chó, thịt chó, bán chó đúng sai như thế nào hạ hồi phân giải. Trước mắt ông Khâu suy nghĩ những phản ánh của người dân về việc trộm chó xảy ra liên tiếp trong thời gian gần đây quá nan giải, quá cấp bách không thể không quan tâm giải quyết. Cuối cùng, ông cũng tìm được nút thắt có cung ắt có cầu. Phải có người ăn thịt chó, có quán bán thịt chó thì mới có người trộm chó chứ. Chó bắt trộm một đêm mấy chục con chẳng lẽ một người ăn sao hết. Ông Khâu tự giải đáp thắc mắc của mình bằng cách tự điều tra. Ai bán thịt chó? Bán ở đâu? Quán nào bán? Nguồn chó nguyên liệu mua của ai? Đối tượng nào bán? Cần phải làm rõ. Nhưng bắt đầu từ đâu lại là một câu hỏi khó trả lời bởi ông đâu phải công an. Ông chỉ là một tổ trưởng, đại diện cho mấy trăm hộ dân khu phố 5B này thôi. Có chăng, người ta biết ông trước đây là bộ đội chiến trường cao phục viên, ông mang trên người màu áo lính xanh xanh. Gắn trên ngực chiếc huân trường dũng sĩ đỏ đỏ, giấu trong trái tim có ngọn lửa hồng hồng. Ngọn lửa nhiệt tình công hiến, bất chấp tuổi tác, bất kể thời gian cháy lên nguồn ngụt. Đường vào khu phố 5B gần bờ sông có quán thịt cầy hạnh lùn lụp sụp, phía trước treo tòn ten, chục bánh tráng bọc trong bao ni lông nhầu bấn. Mấy chục nem, mấy chục ché nhưng không thấy ghi chú nem này gói bằng thịt gì. Phía dưới kê một cái bàn ba chân siêu vẹo, chân thứ tư nương nhờ gốc cột được khóa bởi sợi kém hai ly cột chéo góc bàn. Trên bàn bày khoảng mười chai rượu gạo và hai can nhựa tái sinh, ố vàng cũng không thấy chú thích rượu gì. Phía trên gắn tấm bảng thịt cầy bảy món khá khiêm tốn. Quan sát xong phần quảng bá hình ảnh, ông khâu tự tin. Rượu gì uống với thịt chó chả được. Nó chỉ giúp tiêu hóa thức ăn nhanh thôi mà. Rồi ông kéo ghế ngồi xuống quán chờ đợi. Bà chủ tuổi tầm 50, dáng người thấp, dễ nhìn. Điểm nổi bật của bà là nhanh nhẹn, hoạt bát. Thoáng thấy khách bà liền bước đến chào hỏi. Chào bác, bác dùng bồi gì? Quán em có luộc, nướng, mận, sáo và rồi. Ồ không, tôi xin lỗi. Bữa nay bụng hơi khó chịu, cho tôi mấy cái nem chua và chai rượu gạo, mà nem nhà mình gói bằng thịt gì vậy? Dạ, nem thanh hóa đây bác. Nem gói bằng thịt heo nạc, lọc rất kỹ, không dính mỡ, dính gân. Bảo đảm bác nhậu với rượu gạo nhà nấu ngon hết cỡ luôn. Rượu nhà nấu là nấu thế nào? Rượu nhà em nấu bằng gạo sạch, men gia truyền. Loại men ướt để chuyển hóa hết tinh bột và đường, nên rượu uống rất đậm. đã. Ông Khâu vừa uống rượu với nem chua, vừa lân la trò chuyện với chủ quán. Cũng may dạo này món thịt cầy ế ẩm, khách ít quan tâm, còn chủ thì bán cầm chừng, nhằm kiếm sống qua ngày chứ không mong đắt đỏ như mọi năm. Bà chia sẻ. Trước đây ngày bán cũng được vài con, bây giờ còn khoảng một con. Có hôm không hết, phải đông lạnh sang ngày mai. Chị mua chó của ai? Của chú Kim làng bên. Chị có biết lý do tại sao lại ế ẩm vậy không? Biết chứ, chả là mạng xã hội bây giờ lên án sát xanh dữ quá. Nhất là giết chó được coi là hành động man dợ, độc ác nên họ sợ. Hơn nữa chó trở thành thú cưng, có con cả chục triệu đồng. Nuôi chó giữ nhà. Trang trí chứ không ai nghĩ nuôi chó để ăn thịt hoặc bán kiếm tiền. Câu chuyện tìm hiểu việc mua chó, bán chó, ăn thịt chó đi được một nửa chặng đường, ông Khâu mừng thần. Còn nửa chặng đường sau không kém phần quan trọng nên bắt buộc ông Khâu phải thận trọng, không được phép chủ quan kẻo thành công cốc. Ông kêu chủ quán tính tiền và tung chiêu cuối cùng. Hết bao nhiêu chị ơi? Dạ 80.000 đồng. Rẻ vậy. Nói xong ông rút tờ hai trăm nghìn đồng đưa cho chủ quán và ghé tai nói nhỏ. Chỉ cho tôi xin số điện thoại của anh Kim bán chó. Chỉ vậy bác. Chuyện là thằng cháu có làm cái giấy trồng cây ăn trái, nuôi heo ở đồi đất cuối bờ sông Giang Hà. Chỗ đó hơi vắng nên nó muốn nuôi vài con chó bầu bạn lúc đêm hôm khuya khoắt. Ra vậy, số của ông Kim đây. Bà chủ hạnh lùn vừa móc điện thoại, vừa tra số anh Kim để đọc cho ông khâu lưu, vừa tính thừa tiền thối lại, nhưng ông khâu khoát tay bảo thôi. Chị ngạc nhiên. Sao thế bác? Xin phép biếu chị chút tiền mọn thay lời cảm ơn vì chị đã cho tôi biết địa chỉ người bán chó. Ồ, bác trai hào phóng quá. Lối vào nhà ông Kim bán chó, hai bên trồng hai hàng tre tàu cắt tỉa gọn gàng, vuông vức Trên ngọn tre tàu vài chiếc lá không tên rụng xuống vàng vọt, yên tĩnh. Ông Khâu dựng xe, ngó nghiêng bên phải bỗng phát hiện một chuồng chó hai tầng làm bằng lưới sắt B40, trong đó nhốt hơn chục con chó thương phẩm. Chuồng được đặt bên hông nhà, mái chuồng lập tôn màu xanh vòng tròn, hoan gì. Dưới đất một thau nước đục ngầu hình như để làm mát, hoặc múc cho chó uống. Ông Khâu tằng hắng cốt để đánh động chủ nhà. Anh Kim có nhà không? Có đây. Chờ chút. Chào anh. Anh cho tôi hỏi thăm ở làng mình có ai bán đất nên làm nhà không vậy? Có đấy bác. Sau lưng nhà tôi bà bốn cũng định bán bớt vài trăm mét lết tiền sửa nhà. Phía trước ông tám cũng định nhường vài xào cho con ít vốn mang lên thành phố làm ăn. Trung quanh đây còn vài hộ nữa. Nghe đâu cũng treo bảng mấy tháng nay. Ủa? Làng mình có quy hoạch, quy huyết gì không mà trộn rộn việc mua bán đất vậy anh? Ôi, ngày nào cũng rộ tin làm đường, mở khu công nghiệp, xây trường đại học, quận ngoại thành mà bác. Tin tức ấy có chính xác không hay chỉ đồn đoán linh tinh? Chả biết đúng sai thế nào, mà khắp làng cứ nháo nhào. Chỗ này xây dựng khu đô thị, chỗ kia mở rộng khu dân cư chỗ nọ triển khai dự án siêu thị, trung tâm ngoại ngữ loạn cào cào, đất đai cứ thế lao theo vùn vụt những mấy chục triệu một mét vuông, khối người lo lắng mất ăn mất ngủ, vui nhỉ? vui buồn gì bác? chỉ thêm phiền phức. vài ba hôm lại có người ghé hỏi mua đất, mua nhà, rồi xin coi sổ hồng, xin photo bìa đỏ phát mệt. Ông Khâu đã biết cách bắt cầu thông tin từ câu chuyện đất đai sôi động, thường trực ở những vùng nông thôn ngoại thành như hiện nay vốn chưa có hồi kết. Vốn đang xáo trộn sự bình yên của làng quê Việt Nam do một số doanh nghiệp bất động sản thiếu tâm, thiếu tầm kích hoạt nhằm chờ thời. Theo đó ông Khâu đã khôn khéo lái sang câu chuyện trộn chó một cách khá tự nhiên khiến anh Kim tin tưởng, phó mặc cho tình hình khách quan mà không phải đắn đo, cân nhắc. Hôm sau, hôm sau nữa ông khâu lại đến, ông mang theo con gà nướng lu làm mồi. Phía anh kim đối ứng lại chai rượu làng vân danh tiểu kinh bắc trong veo. Cứ thế một chủ, một khách bắt đầu uống rượu, bắt đầu làm bạn, bắt đầu nói chuyện về đất đai, nhà cửa đến chuyện nuôi chó, mất chó, thương chó, ghét chó. Cả hai trải lòng một cách thoải mái, không giữ kẻ, giữ miếng gì song ông Khâu không vội vàng kết luận mà khai thác từ từ từng tình tiết nhỏ nhất đến hành vi lớn nhất để sâu chuối câu chuyện hoàn hảo, hợp lý hợp tình. Anh Kim biết quán cầy tơ bẩy món hạnh lùn không? Biết chứ, tôi bán chó cho bà Hạnh mà. Vậy chó anh bắt ở đâu nhiều thế? Chuyện này dài dòng lắm, bác chả cần biết làm đếch gì cho mệt. Bác đến đây rồi coi như duyên kỳ ngộ. Cứ nhậu với em cho đã đời dân đen. Mà nè, lần sau bác không cần mang mồi đến làm gì, em lo tất. Vâng anh. Có lúc tưởng chừng anh Kim kể hết đầu đuôi câu chuyện trộn chó ngay và luôn cho ông Khâu nghe. song cứ gần đến đích anh lại dừng lại như có ai đó mách bảo. Đừng kể, ông ta báo công an bắt anh đấy. Kỳ thực ông Khâu không nghĩ nhiều như vậy đâu. Trước mắt ông chỉ cần biết anh Kim có trộm chó ở khu phố 5B của ông không, có làm cho người dân tức tối, căm ghét kể cả nếu bắt được thủ phạm họ sẵn sàng manh động không. Rồi sau đó từ từ tính tiếp, nhưng để chu toàn việc này, ông cần phải ghi âm lại tất cả câu chuyện giữa ông và anh Kim. Ông bắt đầu tìm hiểu tiện ích ghi âm lời nói trên điện thoại di động một cách chính xác để lần sau tác nghiệp đạt hiệu quả. Ông cười. Nụ cười đầy trăn trở của một người lính từng mang súng sang tận nước bạn Campuchia chiến đấu bảo vệ hòa bình thế giới. Bây giờ có mối tên trộm chó cũng bắt không được là sao? Câu hỏi tự nhiên treo lơ lửng như vầng trăng thượng tuần. Chưa xế. Ông Khâu và anh Kim uống gần hết chai rượu làng vân. Nhìn kỹ dưới đáy chai chỉ còn mỗi cái lông đền sóng sánh. Cũng có nghĩa rượu bắt đầu ngấm vào hai đệ tử lưu linh. Chân tay họ bắt đầu quính quáng. Miệng nói lắp. Có điều họ rất đoàn kết, thấu hiểu chứ không căng thẳng hay đố kỵ. Họ nắm tay nhau dắt ra vườn, ra ao, ra chuồng chó để tham quan. Anh Kim chỉ tay vào con lông vàng, kể lệ. Con này gần 7 kg, nó khỏe lắm. Lúc bắt nó thằng cháu chở tôi ngồi sau xe máy, tôi cầm cái thòng lọng bằng inox dài hơn một mét. Quàng vào cổ chó cái dẹt rồi kéo lê đến hơn 10 mét mới tóm được. Bấy giờ nó gần như kiệt sức nhưng miệng cứ sủa oang oang. Tôi phải dùng băng keo bịt kín móm nó lại. Sau đó cột luôn bốn chân và bỏ vào bao tải mà nó vẫn dẫy đành đạch. Đúng là đồ chó. Anh tìm đâu ra cái thòng lồng inox? Mua trên mạng thiếu gì? Trên đó bây giờ bán đủ các loại dụng cụ, kể cả dụng cụ bẫy cá, bẫy gà bẫy rắn, bẫy lươn tất tần tật có hết. Ông khâu phấn khởi khi nghe anh Kim mở lòng kể hết câu chuyện bắt chó. Ông tự nhú phải hết sức thận trọng, từ tốn, không nông nón bởi, cơ hội không đến hai lần. Ông chỉ tay vào con chó lông đen. Còn con này thì sao? Con đó không khỏe bằng con lông vàng, nhưng nó rất khôn. Tôi phải dùng súng điện tự chế mới bắt được nó. Súng điện tự chế là sao? Đơn giản thôi. mài hai mũi tên bằng sắt thật nhọn, nối mũi tên với khúc dây điện dài khoảng 10 mét với bình ắc quy gắn liền bộ phận sung điện mạnh hàng trăm von giấu dưới yên xe máy. Bắn một phát nằm ngay đơ, chó mèo nào chịu nổi bác. Còn mấy con kia? Ồ, lâu quá tôi cũng quên mất. Có con tôi đánh bằng bả chó nhưng bả chó độc lắm vì làm bằng chất độc cyanua trộn với bột lưu quỳnh, chỉ cần một lượng nhỏ đủ hạ gục một con chó trên 10 kg. Làm sao chó ngấm độc dược này được hả anh? Chiên đùi gà thật vàng, thật thơm hoặc kho thịt heo thật ngon, rắc bả chó vào bên trong các thức ăn này, rồi quăng cho chó ăn. Ăn xong chó chết ngay tức khắc. Còn nếu chó ăn ít không đủ lượng, thì cũng vật vờ, xỉu lên xỉu xuống mình cũng bắt luôn, như con này. Anh Kim vừa giải thích vừa chỉ tay vào chuồng chó ngay con vẹn đang nằm thẻ lưỡi thở ra mệt mỏi. Anh Kim tiếp tục. Hiện nay ở thị trường người ta có bán loại bả chó tinh chế như viên kẹo mút, vớ phải thứ này chết nhanh hơn, kể cả con người. Nhất là các em học sinh bất cẩn dễ mua nhầm lắm. Còn cách bắt chó nào nữa? Còn nhiều cách nhưng tôi không áp dụng như đánh bằng gậy ngay mang tai chó, xịt hơi cay, dùng dao chém, dùng kiếm đâm rất dã man. Ông khâu thoáng dùng mình nhưng cố chấn tĩnh, giả vờ lắc lắc chuồng chó rồi hỏi anh Kim. Trường này chó cân được trăm kg không anh? Chắc hơn. Tổng cộng cả chuồng gồm 17 con, bình quân mỗi con 12 kg, vị chi khoảng 200 kg. Bữa này giá mỗi kg chừng 60.000 đồng, nếu bán hết thu về hơn 12 triệu. Dạo này quán xá ế ẩm, vài ba ngày mới xuất một con mấy trăm ngàn, đủ tiêu chứ không dư giả gì. Số chó này anh bắt ở đâu vậy? Nhiều nơi. Nhưng tập trung nhất là khu phố 5B. Lý do? Dân ở đây ghiền nuôi chó lắm, hơn nữa chó cũng rất hiền, dễ bắt. Gặp người lạ nó thường cúp đuôi, biểu hiện phấn khích chứ không sợ hãi. Sao anh Kim không chọn việc khác làm, đỡ mang tội? Cũng đang tính đổi nghề, nhưng chưa biết nghề gì khấm khá hơn trộm chó. Biết rằng nghề này vừa ác. Vừa nguy hiểm lỡ bị bắt dân chúng có thể đánh tới chết, có khi đốt xác chung với phương tiện gây án là xe máy, súng điện, thòng lọng. Đồng thời cũng để lại tiếng xấu suốt mấy đời, ảnh hưởng đến tương lai con cháu sau này đúng không anh? Đúng vậy, nhưng mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh bác ơi. Anh có thể kể cho tôi nghe mỗi cảnh của nhà anh được không? Anh Kim nửa lắc nửa gật cái đầu gần như chịu nặng bởi, câu chuyện làm ăn, câu chuyện trộm cướp bất đắc dĩ do ông Khâu chủ đạo khơi lại hơn một tháng nay. Bất giác anh lặng người, nắm tay kéo ông Khâu vào nhà, ngồi xuống bàn nhậu, rót rượu vào ly. Chiều xuống, những đám mây phiêu bồng bắt đầu vần vũ, hội tụ. Bầu trời trở nên sám xịt, sắp sửa ập đến một cơn rông, một trận cuồng phong bão tố trăng. Ông Khâu bấm đốt tay nhầm tính. Anh Kim trộm 17 con chó, tổng giá trị 12 triệu đồng ước tính, phạm vào tội trộm cắp tài sản của người khác trị giá từ 2 triệu đồng trở lên. Hành vi gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội, phạm tội có tính chuyên nghiệp sẽ bị phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Đó là luật. Tang chứng. Vật chứng đủ rồi kể cả lời thú nhận của đương sự qua phần ghi âm trong điện thoại. Ông khâu yên tâm ra về, coi như hoàn thành phân nửa nhiệm vụ, song hoàn cảnh xuất phát nghề trộm chó của anh Kim quá sức bi đát, ngoài sức chịu đựng của người bình thường khiến ông không mùi lòng, định chùn bước. Hay tiếp tục đấu tranh. Cuối cùng những bất cập trong lĩnh vực bất động sản ở ngôi làng bên sông Giang Hà, Đối diện với khu phố 5B đã được giải quyết thấu đáo thông qua phản ảnh của giới báo chí trung thực, trả lại sự bình yên cho người dân, ổn định cuộc sống cho bà Bảy, ông chín về giá trị ảo trên từng mét vuông đất của cha ông để lại từ bao đời nay. Theo đó, câu chuyện trộn chó của khu phố 5B cũng đồng thời khép lại. Chó không những không bị ăn cắp mà còn được nuôi dưỡng nhiều hơn, nhưng không được thả rông. Phải trích ngừa thường xuyên nếu có hiện tượng bệnh dại, người dân không phải canh cánh giữ chó thay vì chó giữ nhà cho dân an tâm nghỉ ngơi. Đọc xong đoạn phóng sự này, ông Khâu gấp tờ báo nhân dân lại và hấp ngụm trà thái nguyên thơm ngát, mở lại đoạn ghi âm trong điện thoại. Giọng anh Kim nghẹn ngào. Con trai tôi không may bị chính con chó tôi nuôi cắn chết, nên tôi quyết tâm trả thù bằng cách bắt chó bán cho người ta làm thịt. Chưa thật tình, tôi hoàn toàn không biết ăn thịt chó, cũng như không có ý định trộn chó bán kiếm tiền. Ngừng một lát, anh Kim nói tiếp vẫn cái giọng thều thảo đáng thương. Ban đầu tôi toàn bắt trộn chó về cho bợm nhậu, nhưng dần dần bợm nhậu cho lại tôi tiền xăng xe, chi phí. Lâu ngày thành thói quen, họ quy ra kg, tính bằng tiền song phẳng để khỏi mang ơn. Đó là lý do hành nghề trộm chó của anh Kim, tất nhiên không ai chấp nhận. Có điều sau khi biết ông Khâu Tổ trưởng khu phố 5B điều tra về hành vi trộm chó của mình có ghi âm điện thoại hẳn hoi. Anh Kim không những không giận ông Khâu, mà không bắt trộm chó ở địa bàn ông Khâu quản lý nữa. Thay vào đó, anh Kim trở thành bạn thân với ông Khâu, hai người thường rủ nhau đi nhậu. Mồi nhậu có lúc một đĩa lòng heo xào củ nghệ. Có khi búp chuối trộn với nhộng hoặc lát cá khô nướng vàng chấm nước tương đạm bạc. Tuyệt nhiên không có luộc, nướng, mận, sáo và rồi trong menu kể tơ bảy món. Tiếp theo chương trình, mời các bạn đón nghe tập truyện ngắn cuộc đời hắn. Hắn phóng xe như điên trên đường, liếc mắt nhìn đồng hồ. 7 giờ 12 phút tối. Vậy là đã muộn hơn một tiếng rồi. Lê ghét nhất là những ai đến muộn giờ. Lê là bạn gái hắn. Hắn hẹn với Lê sáu giờ sẽ đến. Đúng ra, hắn cũng không định đến muộn. Lúc hắn ra khỏi nhà mới có bốn giờ kém. Hắn đã đi chơi. Hắn định chỉ làm một phát khoảng một tiếng thôi. Không ngờ cô à lấy đắt quá. Hắn ức chế chơi đến cùng cho đỡ phí. Ba lần, mỗi lần một tiếng. Cô em ca vẹ chỉ hăng hái say sưa phục vụ trong một tiếng đầu tiên, còn hai tiếng sau thì hắn phải nghe cô ả vừa khóc vừa la oai oái, cô ả phát khiếp lên vì hắn. Tuy nhiên hắn cảm thấy cũng chưa được thỏa mãn lắm, hắn luôn nghĩ chắc Lê phải tuyệt hơn rất nhiều. Những điều ấy hẳn vẫn còn là một ước mơ xa vời, vì Lê là một thiên thần trong sáng dễ thương, thậm chí cô bé còn chưa dám hôn hắn. Hay đúng hơn là để cho hắn hôn? Lê đẹp. Khi lần đầu hắn gặp Lê, ấn tượng đầu tiên và mạnh mẽ nhất của hắn về Lê rất đơn giản. Hắn chưa bao giờ gặp ai đẹp như Lê. Một đôi mắt tinh nghịch, cuốn hút đến chết người. Một khuôn mặt tròn trĩnh dễ thương, đôi gò má đầy đặn quyến rũ. Một đôi môi mật ong ngọt ngào gợi cảm. Còn thân hình của Lê. Hắn không thể tin được rằng nhìn thấy thân hình của Lê mà đàn ông trên thiên hạ vẫn chưa đi tù hết. Lê là một tuyệt phẩm hoàn hảo nhất của tạo hóa, hấp dẫn đầy ma lực, không thể cưỡng lại. Hắn bằng tuổi Lê, nhưng Lê vẫn gọi hắn là anh. Lê luôn giận hắn rất dai nếu hắn đến muộn, giờ hắn đang phải nghĩ xem mình nên nói gì với Lê. Hắn cũng hơi cảm thấy có lỗi. Không sao, hắn tự bảo chữa. Con gái cũng nên thỉnh thoảng bị bỏ bo một lần. Hắn đỗ xe, nhảy xuống, đưa tay lên chuông cửa, hắn rụt rè ấn. Bảy giờ hai mươi lăm phút. Sao không có ai ra nhỉ? Hắn ấn chuông lần nữa, rồi áp tai vào cánh cửa, lắng nghe. Nhà Lê nằm trên ngõ chợ, khá đơn giản, chỉ một cánh cửa gỗ đặc mỏng phân cách giữa khoảng sân hẹp và phòng khách. Ngoài khoảng sân là cánh cổng không khóa bao giờ. Chỉ cần áp tai vào cánh cửa gỗ là nghe được hết. Gì thế này? Hắn nghe thấy một tiếng kêu đau đớn phát ra. Hắn nhận ra giọng nói mềm mượt, thanh ngân, trong trẻo ấy. Lê bị sao rồi? Tiếng kêu vừa rồi cho hắn biết rõ ràng là Lê đang bị đau. Làm gì bây giờ? Hắn cuống lên, xoay nắm cửa. Tất nhiên là cửa khóa. Hắn hơi lùi lại một chút, co chân đạp mạnh. Đến lần đạp thứ ba, cánh cửa bật ra. Khi hắn nhìn vào phòng, hắn cảm thấy chân mình không còn đứng vững nữa. Lê. Lê đang ngồi trên chiếc ghế gỗ cao, khuôn mặt đầy vẻ đau đớn, đôi môi run run và hai gò má đẫm nước mắt. Người Lê gặp hẳn xuống, màu đỏ sẫm đang loang dần trên chiếc áo phông trắng. Máu. Đó là máu. Và máu vẫn đang rỉ ra từ nơi con dao trên bụng Lê, khi Lê ấn mạnh thêm hai tay vào con dao ấy. Lê đã tự đâm con dao đến lút cán vào bụng mình, tự sát. Hắn đứng như trời trồng, đôi chân hắn tê dại, hắn không hiểu sao mình không thể cử động được. Hắn cứ đứng đó, bất động, mắt trợn ngược lên nhìn Lê. Đôi gò má Lê vẫn đẫm nước mắt, và Lê nói. Tiếng nói nức nở của một cô gái đang khóc. Anh đã quên em. Anh đã đến muộn. Em đã chỉ hẹn một mình anh. Chỉ em và anh. Em đã nghĩ hôm nay sẽ là sinh nhật vui vẻ nhất của em. Vậy mà anh đã quên. Em yêu anh. Nhưng em không thể chịu nổi nếu như anh quên em. Vĩnh biệt. Mắt hắn hoa lên khủng khiếp. Hắn hoảng sợ. Hắn lúng túng không biết phải làm gì. Hắn đứng đó. Nhìn cơ thể Lê đổ sang một bên, gục xuống chức bàn cạnh đó. Lê đã tự sát. Mình phải làm gì đây? Hắn nghĩ. Không, không được. Có lẽ Lê đã chết. Lê đã tự sát. Không, không thể như thế được. Hắn hóa điên. Hắn sập cửa lại, bổ nhào ra xe, nhảy lên và rồi ga phóng đi. Hắn vặn ga hết cỡ, lao đi trên đường. Mắt hắn vẫn hoa lên, không nhìn rõ bất cứ thứ gì trên đường. Gió tạt vào mặt hắn khô rác. Hắn bỏ chạy. Đúng, hắn đang bỏ chạy một cái gì đó mà hắn cũng không biết là cái gì. Có lẽ hắn đang bỏ chạy khỏi nỗi sợ hãi của chính mình. Hắn vụt qua một ngã tư trong lúc đang đèn đỏ. Một người đàn ông tầm gần năm chục tuổi suýt đâm vào hắn. Hét to lên. Mù à! Đi kiểu gì thế thằng chó kia? Nghĩ thế nào, hắn cua xe lại, phanh ngay cạnh người đàn ông đó. Hắn vẫn đang đứng gần ngã tư, nhảy khỏi xe, vứt cho nó đồ tự do trên đường. Hắn còn nắm tay lại, rồi lấy hết sức tọng vào mặt người đàn ông đó một quả đấm. Ông ta ngã ngay, chiếc xe Dream đổ theo đè lên một chân. Hắn dựng xe lên, lại tiếp tục lao đi. 7 giờ 43 phút. Hắn lách cách mở khóa. Rồi dập mạnh hai tay vào cánh cổng nhà Bố mẹ hắn đi nghỉ mát cả Chỉ còn mình hắn Hắn vừa chuệnh troạn Vừa cuống cuồng bước vào nhà Để rồi vấp ngã ngay từ bước chân thứ hai Đầu hắn đang điên lên Hắn tuyệt vọng khi cố gắng chấn tĩnh bản thân Hắn vẫn nằm bò trên mặt đất Những kỷ niệm với Lê Tràn về trong đầu hắn Đôi mắt bồ câu sáng trong đến lạ kỳ Nụ cười dễ thương bừng sáng rực rỡ hơn mặt trời, tưới những tia nắng lên khuôn mặt nhợt nhạt của hắn. Hắn nhớ cái lần Lê mỉm cười ngượng ngịu khi hắn thử cầm tay Lê và Lê đã rụt rè để hắn cầm. Cũng nụ cười mỉm bẽn lén ấy đã cho phép hắn lần đầu tiên đặt môi lên gò má dễ thương của Lê. Ôi chao, những kỷ niệm. Rồi những hình ảnh ấy tan biến trong đầu hắn. Hắn thấy trước mắt hắn đang hiện ra cảnh khuôn mặt lê đầy đau đớn. Hai tay ấn mạnh con dao vào bụng mình, máu chảy đẫm áo, nhưng có lẽ không chảy nhiều bằng nước mắt. Hắn gồng người đập mạnh đầu mình xuống đất. Hắn không biết hắn đã tự đập đầu bao nhiêu lần. Hắn dừng lại khi thấy đầu mình đã chảy chuộng máu. Không, hắn không thấy đau. Hắn thở hồng hộc như một con bò tót trong cơn điên loạn. Hắn sọc vào nhà. Giật mạnh cánh cửa tủ, hắn phải bình tĩnh lại, phải quên chuyện này đi. Hắn không có mặt ở đó lúc Lê tự sát. Hắn không muốn rắc rối với công an. Hắn sẽ quên chuyện này, sẽ phải quên. Hắn tìm rượu, trong tủ nhà hắn có nhiều loại rượu. Chai rượu đầu tiên hắn nhìn thấy là một chai champagne. Hắn vặn kia mở nút vào, giật lên. Rượu bắn vào mặt hắn. Hắn cảm giác những giọt rượu trên mặt hắn là những giọt máu dỉ ra từ vết thương của Lê Cô bạn gái đáng yêu của hắn. Hắn cảm thấy ghê tởm trên mặt, vội lấy tay áo quyệt đi, rồi dốc chai rượu vào cổ họng. Không có tác dụng, thứ rượu trang chát này chẳng làm hắn bớt đi cơn điên loạn. Chẳng khác nước lã là mấy, hắn tức giận ném mạnh chai rượu xuống sàn, vỡ choan. Rượu bắn ra thành một vũng đỏ trên nền nhà. Hắn vồ lấy một chai rượu khác. Lần này hắn lấy được một chai vodka. Cái này sẽ có tác dụng hơn. Mùi rượu sộc lên tận óc hắn khi hắn nốc nốt ngụm cuối cùng của chai rượu một lít. Hắn vẫn còn cảm thấy mình tỉnh táo. Không được, hắn phải dập tắt cơn điên loạn này càng nhanh càng tốt. Đúng rồi, trong ngăn thuốc có thuốc an thần. Hắn mở tủ thuốc, tìm thấy một gói giấy ghi chữ thuốc an thần. Không có liều dùng, hắn lấy ra một vỉ nguyên mười viên nén. Hắn bấm ba viên, lưỡng lự, rồi bấm thêm hai viên nữa. Hắn lấy thêm trong tủ ra một chai rượu, một chai whisky. Hắn uống năm viên thuốc với rượu, tu thêm nửa chai rượu nữa. Cuối cùng, nghĩ thế nào, hắn bấm nốt năm viên an thần còn lại trong vỉ, nốc nốt chai whisky với năm viên thuốc. Hắn còn lôi trong tủ ra thêm một chai rượu nữa, chẳng thèm xem nhãn mát gì. Hắn tu sạch. Đầu hắn choáng váng, mắt hắn không còn nhìn thấy gì nữa. tai hắn ong ong lên những tiếng rền vang khó chịu, hắn như nghe thấy trong những tiếng ấy có lẫn cả tiếng kêu đau đớn của Lê. Đôi lúc hắn còn tưởng như có cả những lời Lê nói với hắn trong những giây cuối cùng. Lê đã tự sát, vì hắn, vì hắn. Không, hắn nằm vật ra đất, duỗi hết chân tay. Người hắn dâm gian, rồi tê dại. Ô, ô, ô. Chín giờ hai mươi phút tối. Hắn cảm thấy một cơn gió lùa qua lạnh buốt. Theo thói quen, hắn với tay lấy chăn. Lùa mãi tay sang bên phải, không thấy chăn đâu. Hắn mới nhận ra không phải hắn đang nằm trên giường. Lạnh quá. Một cơn gió nữa vừa mới lùa qua. Hắn run lên cầm cập, người hắn tê đi vì lạnh. Hắn cảm thấy từng lỗ chân lông đang mở ra đón gió lạnh. Mặt hắn tái đi. Gian phòng hoàn toàn tối. Hắn sợ. Hắn chưa bao giờ sợ bóng tối, nhưng bây giờ thì hắn sợ. Và rồi, dù hết sức không muốn, hắn đang nghĩ đến lề. Hắn sợ, sợ khủng khiếp khi nghĩ đến lề. Đến cái cảnh Lê tự sát, tự sát. Lê tự sát vì hận hắn. Hắn hối hận, hối hận, nhưng đã muộn quá rồi. Một cơn gió thật mạnh thổi qua cắt vào da thịt hắn, thấu tới tận xương, và xô cánh cửa dập mạnh làm hắn giật thoát mình. Sau cơn gió mạnh ấy, tiếng gió thổi vi vu, vi vu. Hắn nghe thấy một giọng nói. Một giọng nói như tiếng thở dài não nguột, xa xăm. Em. Hạnh. Anh. Hắn sợ. Ôi sao mà hắn sợ. Xưa nay hắn chưa từng biết sợ là gì. Từ bé đến giờ hắn chẳng bao giờ biểu lộ tí cảm giác gì ngoại trừ cảm giác khinh khỉnh khi xem phim kinh dị. Nhưng bây giờ thì hắn sợ. Hắn cảm thấy rõ ràng mặt mình đang tái đi, tê dần dần. Đầu hắn nhức kinh khủng như như đang bị chuột gặm vậy. Em, hận anh. Tiếng nói ấy càng ngày càng gần hơn, rõ hơn, thật hơn. Không, phải bình tĩnh, hết sức bình tĩnh. Không được sợ, chỉ là ảo giác thôi. Không có thật, tất cả không có thật. Ảo giác là ảo giác. Hắn tuyệt vọng vì không thể chấn tĩnh bản thân. Một tiếng gió nhẹ lùa qua khung cửa ngăn giữa phòng khách và hành lang cầu thang. Hắn nhìn về phía ấy. Một bàn tay màu trắng toát đang đặt lên khung cửa. Mồ hôi hắn vã ra như tắm, mặc dù thân thể hắn đang buốt đi vì lạnh. Dần dần, hắn thấy một cánh tay, rồi một bờ vai, và cuối cùng là một khuôn mặt, tất cả đều màu trắng toát, gương mặt quen thuộc của bạn gái hắn. Lê, đầu hắn dẫy mạnh để xua đi những hình ảnh đó, nhưng vô ích, Lê đã xuất hiện trước mặt hắn. Toàn thân trắng toát, mái tóc cũng trắng mờ, phủ lên thân hình Lê là một tấm vải trắng bồng bềnh như một tấm rèm cửa. Hơi giống với trang phục của tu sĩ châu U, Lê di chuyển như một cơn gió, đôi bàn chân bước đi chẳng ăn nhập chút nào với tốc độ di chuyển. Thân hình Lê hiện ra mờ mờ sau làn vải trắng mỏng. Nhưng hắn không chú ý. Mắt hắn đở ra trên khuôn mặt xám ngoét, trợn lên nhìn vào khuôn mặt trắng toát của Lê. Đôi môi dạn nứt, mí mắt cũng dạn nứt, mở to ra khoe hai con mắt hằn lên những tia màu đỏ máu. Hắn chìm trong cơn khiếp đảm, kinh hoàng. Cơ thể Lê lướt về phía hắn lạnh buốt, Một bàn tay đưa lên, chỉ vào mặt hắn. Em đã biết tất cả. Em hận anh. Anh đã quên em để đi với một con gái điếm. Em hận anh. Em sẽ giết cả hai, cả anh và con điếm đó. Em sẽ giết. Anh đáng chết lắm. Em sẽ lôi anh xuống địa ngục. Hắn hoảng loạn. Hắn muốn thốt ra một câu gì đó. van xin, giải thích, bất cứ một điều gì có ích cho hắn lúc này để xua đi cái hồn ma ai oán kia. Đôi môi lên nở một nụ cười nghiệt ngã, bằng giá. Hồn ma giơ hai bàn tay về phía hắn, trực xiết cổ hắn, hắn cảm thấy cổ mình lạnh buốt khi đôi bàn tay trắng toát kia tiến đến gần. Hắn vùng dậy và chạy. Hắn chạy. Cửa ra ngoài đã đóng, vì cơn gió mạnh lúc nãy. Hắn cảm thấy không còn thời gian để mở cửa. Hắn bổ nhào ra cầu thang, chạy lên trên tầng. Hắn không quay đầu lại, nhưng hắn biết hồn ma đang đuổi theo hắn, ngày càng gần hơn. Bước chạy của hắn cứ chậm dần mà tưởng như bước đuổi lại càng mau. Chỉ đoạn đường từ tầng một lên sân thượng tầng bốn mà hắn mấy lần tưởng chết. Đến lúc hắn lên được bậc thang trên cùng, hắn vấp ngã một cái. Hắn cứ tưởng mình đã chết rồi. Cho dù có không vấp ngã thì có lẽ hắn cũng chẳng chạy được tiếp nữa. Hắn đã kiệt sức lắm rồi. Hắn quay đầu lại, nằm ngửa ra. Không một câu từ nào có thể tả được cảm giác của hắn bây giờ, tất cả là một nỗi khiếp đảm trùm lên không gian quanh hắn, sộc vào cổ họng, bơm đầy hai lá phổi hắn, bóp nghẹt tim hắn. Hồn ma đang đứng đó, nhìn hắn với cặp mắt đầy tự mãn và nụ cười, khinh bỉ. Anh nghĩ anh có thể chạy được sao? Anh nghĩ anh sẽ thoát khỏi em ư? Không bao giờ. Em yêu anh. Em sẽ kéo anh xuống địa ngục cùng với em. Hắn hét lên. Không. Đôi chân hắn giấy ruộng, đạp mạnh xuống đất, nhưng chỉ giúp hắn lê đi được có vài phân. Hắn lại vùng đứng dậy, điên cuồng chạy, cắm mặt chạy ra đến tận mép sân thượng. Không một chút do dự, hắn gồng chân nhảy xuống. Nhảy xuống từ sân thượng của một ngôi nhà bốn tầng. Trong vài giây ngắn ngủi khi đang rơi. Hắn nhìn thấy Lê đang đứng đón sẵn ở dưới, với vòng tay mở rộng ra như thể muốn ôm hắn, và một nụ cười thỏa mãn. Ô ô ô! Chín giờ sáng. Cửa bật mở. Một người con trai tầm hơn hai mươi tuổi bước vào. Bao nhiêu cặp mắt trong phòng tỏ vẻ mừng rỡ khi thấy anh. Lê đứng bật dậy, rất nhanh, tay rút ra trong túi quần một vật gì đó sang sáng. Bổ nhào về phía người con trai đó. Hai bàn tay cô bé nắm chắc vật đó, đâm mạnh vào bụng người con trai. Hự. Một tiếng rên khẽ, người con trai lấy hai tay ôm bụng, khuôn mặt sám đi, nhăn nhúm vì đau đớn. Từ bụng anh, máu đỏ đang tứa ra đẫm áo. Bao nhiêu khuôn mặt trong phòng căng ra, những đôi mắt trợn tròn lên, những khuôn miệng há hốc. Một giây, hai giây. Ba giây, rồi mười giây trôi qua, các khuôn miệng khép dần lại, da mặt trùng xuống và đôi mắt thả lỏng. Khiếp, chúng mày làm mẹ sợ muốn chết. Cả Lê và người con trai kia đứng dậy và cười. Lê rút con dao ra từ bụng thành người anh họ thân nhất của Lê, vừa từ Mỹ về nước nghỉ hè. Thành học trường sân khấu điện ảnh của Mỹ, hai anh em hợp và thân nhau lắm. Thành bảo Lê cũng có khiếu điện ảnh. Con dao kia là anh ta mua tặng Lê, lưỡi dao thụt vào trong khi đâm và máu giả tứa ra từ ống dẫn. Em làm bẩn hết áo anh mới mua rồi, thứ này khó giặt lắm đấy. Thế thì diễn mới thật chứ. Lê cười, và cả căn nhà rộn lên tiếng cười ấm cúng. Ồ, ồ, ồ. Bất kỳ một dược sĩ nào cũng biết rằng nếu dùng thuốc an thần chung với rượu thì thay vì an thần, nó sẽ kích thích thần kinh ghê gớm, còn nguy hiểm hơn cả thuốc lắc. Tiếp theo chương trình, mời các bạn đón nghe tập truyện ngắn hai gia đình. Hai gia đình, Lý Trọng Nhân và Trương Độ Lượng, trước kia là tình bạn thâm giao, nay thì kết tình xuôi ra thắm thiết. Họ thuộc thành phần tư chức bậc trung trung. Làm việc cho Ngân hàng Sài Gòn, tại góc hai đại lộ Nguyễn Huệ, Lê Lợi. Lý Trọng Nghĩa và Trương Hải Hà là con của hai gia đình trên. Đôi vợ chồng trẻ yêu nhau tha thiết, đã cưới nhau được ba năm mà vẫn chưa có đứa con nào. Thì biến cố ngày 30 tháng 4 năm 1975 xảy ra, cha mẹ hai bên đều thúc giục con chạy xuống tàu, vượt biển, một thời gian ngắn ở trên đảo. Rồi được nước Pháp cho tị nạn Cộng sản, tạm cư ở vùng Normandy, Le Havre vào đầu năm 1976. Trình độ học vấn của Trọng Nghĩa tới tú tài đôi chương trình Pháp. Sau mấy tháng ở trong trại tị nạn, hai vợ chồng Trọng Nghĩa được một gia đình bà con bảo đảm lãnh lên Paris. Vì họ đã từng đi du học trong thập niên 1960, rồi lập nghiệp luôn trong khu Latin quận 5. Sau khi lo giấy tờ hợp lệ xong, Trọng Nghĩa ghi tên vào trường. Học ngành chuyên viên điện tử, (informatics) do Chánh phủ Pháp Đài Thọ và trợ cấp chút ít tiền. Ban ngày Trọng Nghĩa đi học, ban đêm cậu đi làm nhân viên soát vé cho những giạc cine ở khu Montparnasse, còn Hải Hà thì đi học Pháp Văn. Bốn năm sau, Trọng Nghĩa lấy được bằng cấp, tương đương kỹ sư và đi làm cho hãng IBM ngoại ô Paris, gần Porte de lương bổng khá cao. Bấy giờ hai vợ chồng mướn nhà ra ở riêng trong quận 17 Paris cho gần sở làm. Bao năm tháng, hai vợ chồng trọng nghĩa Hải Hà sống trong hạnh phúc tuyệt vời, nhưng vẫn không có con. Đầu mùa xuân Paris năm 19 mà khí hậu có hôm vẫn còn lạnh buốt. Tuy vậy, Hai bên lề đường đã có những cây ngô đồng lú nhú đâm chồi nảy đọt. Hải Hà nhìn đồng hồ đã hơn hai mươi giờ đêm mà chưa thấy chồng về, trong lòng hơi lo lo, bất chợt tiếng chìa khóa mở cửa. Hải Hà vui lên, biết ý chồng mình thường thích uống si rô bạc hà pha với nước suối vít teo khi về đến nhà. Nàng bưng ly nước màu xanh xanh để trên sa lông, miệng tươi cười, hỏi chồng. Chắc trong hãng có nhiều việc lắm, nên anh về chế hơn mọi hôm phải không anh? Trọng Nghĩa nhìn vợ và cười cười, đưa tay kéo Hải Hà ngồi bên cạnh, vuốt tóc nàng và nói nhỏ nhẹ. Có chút vấn đề thôi. Anh xin lỗi em. Anh để cho em đợi. Vì anh không điện thoại về cho em hay? Hải Hà đưa tay bụ miệng Trọng Nghĩa và ngả đầu vào ngực chàng Em nào có bắt lỗi anh đâu? Nhưng lần sau, anh nhớ nhín chút thì giờ gọi điện thoại về nhà cho em hay là đủ rồi. Thấy anh về trễ, em hơi lo thôi. Trọng Nghĩa ôm vợ và siết chặt vào lòng, nói. Rồi, anh hứa sẽ không để em chờ đợi và lo âu nữa. Chàng hôn vợ thật mạnh. Nè, đền một cái, đền thêm cái nữ chịu hôn. Hải Hà cười sung sướng. Rồi đứng lên đi ra sau bếp dọn cơm. Trong khi ăn cơm, Trọng Nghĩa nhìn vợ, lòng cảm thấy dây dứt và tự hối. Giây phút con lợn lòng nổi lên, mình không kềm chế được. Mình đã lỡ có con với Thùy Duyên rồi. Mình đâu có yêu nàng bằng yêu Hải Hà. Nhưng mình phải dáng cố gắng giữ kín không cho Hải Hà biết. Và mình cũng phải dàn xếp với Thùy Duyên, cho nàng tự biết nàng là kẻ đến sau. Bé trọng hậu mới chào đời mà đã gặp cảnh trái ngang rồi. Thật tội nghiệp cho cả ba người. Trời ơi, tội lỗi này là do chính tôi gây ra. Hải Hà thấy chồng đang suy tư, nàng đưa ánh mắt hồn nhiên, hỏi chồng. Bộ trong hãng có chuyện gì quan trọng phải không anh? Trọng nghĩa làm tĩnh. Thì em cũng biết mà, việc làm trong sở đôi khi cũng phức tạp rắc rối với các nhân viên dưới quyền anh. Anh, anh phải ở lại họp. Vậy, thì anh đổi hãng khác đi. Anh nghĩ, đi đâu cũng vậy thôi. Bộ em thấy anh lo hả? già năm, tháng trôi qua, nay bé trọng hậu được năm tuổi. Một hôm Thủy Duyên chịu hết nổi cảnh không chồng mà có con. Nàng điện thoại hẹn với trọng nghĩa đến hãng ăn cơm chưa? Vừa ăn xong. Thủy Duyên đưa ra điều kiện. Anh mà không ly dị với vợ anh thì em sẽ bồng con đi biệt tích. Trọng Nghĩa nghe Thủy Duyên nói thế, chàng nghe lòng đau như dao cắt ruột. Với bản chất đầy nhân hậu, cứng rắn và cương trực. Nhưng vì một phút yếu lòng nên bị Thủy Duyên gài bẫy cho dính có con. Bây giờ đứng trước một hoàn cảnh khó xử. Trọng Nghĩa nhìn thẳng vào mắt Thủy Duyên, nghiêm trang hỏi. Tại sao hôm nay em lại đổi ý vậy? Anh đã nói với em nhiều lần rồi, là anh không bao giờ bỏ vợ anh được. Hải Hà là kẻ vô tội, anh yêu nàng cũng như anh yêu em. Chính anh là kẻ có tội đây, tội nghiệp nhất là bé trọng hậu, anh lo cho em và con đầy đủ mà. Trọng Nghĩa ôm ngược và thở ra, nói tiếp. Cũng may là Hải Hà hiền lành và ngây thơ. Nàng không hề để ý hay kiểm soát tiền bạc trong công băng. Anh mong em giữ lời hứa như buổi ban đầu đi. Thủy Duyên không quên lời mình đã hứa, nhưng vì quá cô đơn và đôi khi lửa ghen, ngược, không dập tắt được. Thủy Duyên ngồi khóc cho qua cơn đau khổ. Nàng chậm nước mắt, rồi gật đầu. Vâng, em xin lỗi anh. Em cố gắng giữ lời hứa. Trọng Nghĩa nắm tay Thủy Duyên. Anh mang ơn em nhiều thứ, em đã giữ gìn sự bình yên cho Hải Hà bao năm nay, và lo cho con chu đáo. Thôi, đến giờ anh vô sở, em về đi nhá. Thủy Duyên gạt lệ ra về, trong lòng mang bao nỗi niềm chua xót. Đầu thập niên 1990, Trọng Nghĩa lo giấy tờ cho cha mẹ đoàn tụ sang Paris sống chung với vợ chồng chàng. Vài năm sau buổi trưa đang làm việc trong hãng, bỗng nhiên trọng nghĩa lên cơn đau tim, chàng ngất xỉu, xe cứu cấp chở vô nhà thương. Sau đó được chữa khỏi, trong những ngày nằm bệnh viện, chàng cảm thấy mình bị nỗi sầu u uẩn, chẳng biết cùng ai để mà tâm sự. Chàng ra khỏi bệnh viện nằm nhà dưỡng sức, rồi một ngày thứ bảy đẹp trời, hải hà, vợ chàng được chị bạn tên thương rủ đi dạo phố. Nhân dịp ấy. Trọng Nghĩa mời cha mẹ đi dùng cơm trưa ở một nhà hàng Tây ngoài khu phố Opera để chàng tâm sự. Bữa cơm Tây Soàn Soàn vừa xong, họ đi ra cà phê La Pê ngồi ngắm những người bộ hành qua lại. Trọng Nghĩa thấy cha mẹ đang vui vẻ, chàng lưỡng lự, rồi mở lời. Bà má à, con có tâm sự riêng, muốn nói cho bà má biết. Ông bà Lý Trọng Nhân rất ngạc nhiên nhìn con, ông Nhân hỏi nhanh. Cái gì? Con có tâm sự riêng tư hả? Bà Nhân cũng tiếp. Tâm sự gì? Hãy nói cho ba má nghe đi, chứ đừng để trong lòng mà sanh bệnh đó. Bà Trọng Nhân nghi ngờ, nghĩ, chết rồi, chắc vợ nó có mèo chuột gì đây. Bà nóng ruột quay sang khều vai con. Con nói đi, nói cho ba má nghe coi. Trọng Nghĩa cố chấn an tinh thần và nói. Con, còn có một đứa con rơi. Hai ông bà Trọng Nhân giật mình. Ông Nhân hỏi. Trời ơi, con có con rơi, mà trai hay gái, mấy tuổi, tên gì, hiện giờ ở đâu? Dạ, con trai, tên Trọng Hậu. nay cũng được hơn 10 tuổi rồi ba má à, mẹ con của bé Hậu ở ngoài năng te gờ. Bà Nhân hỏi nhanh. Rồi vợ con có hay biết chuyện này không? giả không. ông trọng nhân trách con. trời ơi, con tạo ra cảnh khổ tùm lum rồi. vợ con là con nhà tử tế, đẹp và hiền lành mà con còn đèo bồng chi cho dối dám vậy nghĩa. trọng nghĩa ngồi im lặng. bà nhân thấy con bị cha dày, bà liền đỡ lời cho con trai cưng. thôi ông à. Ông nhẹ lời với con một chút đi. Cái gì cũng do số trời và định mệnh khiến xui mà ông. Con biết con có lỗi má à? Ông trọng nhân lắc đầu, than thở. Mấy đời trong dòng họ Lý Trọng chưa có ai lầm lỗi mấy chuyện này. Mặc dù, ngày xưa ông nội con, Lý Trọng Tử, làm tới quan huyện mà chẳng hề có vợ bé, vợ mọn gì hết. Này tại sao con phạm lỗi chứ? Bà Nhân lấy tay vuốt vai chồng. Ông! Sao ông cứ trách con mình hoài vậy? Ông trọng Nhân có vẻ giận dữ. Hứ! Phải còn ở bên nhà là tôi bảo nó lên ván cúi xuống cho tôi đánh mười roi rồi. Thiệt! Tôi thật xấu hổ với vong hồn vợ chồng anh Trương độ lượng quá đi. Nếu ông bà ấy mà còn sống chắc tôi phải quỳ lạy xin lỗi họ rồi đó. Trọng Nghĩa chẳng dám nói gì thêm. Bà Trọng Nhân an ủi con. Chuyện đã dĩ lỡ rồi. Con đừng suy nghĩ nhiều mà bệnh tim của con tái phát là khổ hết cả đám nghe con. Ông Trọng Nhân nghe vợ nhắc đến bệnh tình của con. Ông liền nhẹ giọng. Bà nghe chuyện của con bất ngờ quá, nên bà bị sốc chút thôi. Bà nói vậy, chứ bà không có trách hờn gì con đâu. Con đừng lo nghĩ nhiều mà hại sức khỏe. Mọi sự, ba má để cho con dàn xếp. Ba mong sao giữa con và Hải Hà được hạnh phúc êm đềm. Nhất là đừng để cho vợ con hay biết chuyện này. Ý cha! Thật, tội nghiệp cho Hải Hà, con dâu thảo của ba má, và vợ ngoan hiền của con. Rồi thằng cháu nội của ba má phải chịu linh đinh trên đời này. Thiệt là khổ! Trọng nghĩa thở ra. Con rất cảm ơn bà má đã thông cảm và cho phép con nói ra hết. Con thấy lòng con được nhẹ bớt phần nào rồi. Bà nhân nghe lòng nôn nao, muốn gặp cháu nội đích tôn, bà hỏi dò. Nè, hôm nào có dịp, dẫn cho bà má thấy mặt cháu nội coi nha con. Trọng Nghĩa lắc đầu. Chưa được đâu bà má à. Ông trọng nhân thấy con trai mình buồn vì đang gặp tình cảnh trái ngang. Ông An ủi con. Không sao. Chừng nào con cảm thấy được thì cho ba má gặp. Nhưng nhất định là phải giấu kín với vợ con nha. Dạ, con cảm ơn ba. Thôi, mình về đi ba má. Thấm thoát thời gian bay vèo qua bao năm, tháng. Hầu hết tất cả người Việt tị nạn được An cư lạc nghiệp trên đất Pháp. Cha mẹ trọng nghĩa đã khá già và lần lượt qua đời. Trọng Nghĩa, Hải Hà vẫn sống trong hạnh phúc êm đềm. Vừa bước qua thiên niên kỷ thứ ba, vào đầu xuân, Trọng Nghĩa bị bệnh đau tim trở lại. Lần này thì các bác sĩ đành bó tay, chàng chút hơi thở cuối cùng vào một chiều xuân u ám và đầy mưa gió. Sau khi đám tang, hỏa thiêu hải cốt Trọng Nghĩa xong, Hải Hà ôm bình cho về nhà thờ phụng cho ấm lòng. Nàng thương tiếc người chồng bao năm mặt nồng thắm thiết. Đôi mắt nàng hay ướm lệ, và hằng ngày thường nhìn ảnh chồng trên bàn thờ, miệng thì thầm. Suốt ba mươi năm, anh là người chồng trung thủy và thương yêu chỉ có một mình em. nay anh nỡ bỏ em mà ra đi sớm, nhưng trong tim em luôn luôn có hình bóng anh, như ngày anh còn sống. Em yêu anh mãi mãi, và cảm ơn anh đã cho em những năm tháng hạnh phúc tuyệt vời. Nhưng than ôi, nghiệt ngã, quái quăm đưa đến với người đàn bà hiền lành vô tội này. Một buổi sáng đầu mùa hè, nắng vàng lóng lánh trên cỏ cây hoa lá. Hải Hà dẫn con chó nhỏ tên Vicky xuống nhà cho tiểu tiện. Nàng đi tà tà đến mở hộp thư, thấy có phong thư hơi dày. Nàng gọi Vicky và dắt trở lên nhà nhanh để mở thư ra đọc. Vừa mở thư thì có vài tấm ảnh rất già. Nàng nhìn sơ và để qua một bên mà lo đọc lá thư. Năng te gỡ, ngày, tháng, năm. Thưa bà Lý Trọng Nghĩa Tôi tên là Lê Thị Thủy Duyên, mẹ của Lê Trọng Hậu. Trọng Hậu là con trai của Lý Trọng Nghĩa và tôi. Nay, Trọng Hậu được 18 tuổi. Hậu được biết cha nó đã qua đời mấy tháng nay. Trọng hậu nhờ tôi xin bà trao lại bình cho của cha nó để nó thờ phụng sau này. Kèm theo đây mấy tấm ảnh để chứng minh là sự thật. Mong bà không nỡ từ chối. Kính chào bà. Lê Thị Thủy Duyên Hải Hà vừa đọc xong thư và lấy mấy tấm ảnh nhìn xem, chợt thấy trọng nghĩa chụp chung với một cậu thanh niên giống y hệt chàng, Và một tấm chụp chung có người đàn bà xa lạ. Tay chân Hải Hà bùng rùng run lên, nước mắt tuôn trào nghẹn ngào muốn ngất xỉu. Nàng như kẻ chết ngồi. Mấy phút sau, nàng chợt nghĩ đến chị bạn tên Thương là người bạn thân nhất đời. Hải Hà liền gọi điện thoại. Bà Thương, này đã trên 60 tuổi, không còn đi làm việc gì nữa mà chỉ ở nhà lo việc tu tâm, đọc sách thôi. Bà xin được một phòng nhỏ nhỏ trong chung cư bình dân ở gần border Italy, quận 13 Paris. Buổi sáng bà hay nghe kinh kệ, tiếng mõ chuông cóc cóc, beng beng. Thì tiếng chuông điện thoại reo vang, bà liền với tay tắt máy cassette, rồi đi từ từ đến nhấc điện thoại, nói một giọng trầm tĩnh. Alo, tôi nghe đây. Tiếng nấc nghẹn ngào của hải hà bên đầu dây. Em đây. Chị thương ơi! Cứu em! Chị thương ơi! Hải Hà đó hả? Từ từ, chuyện đâu còn có đó. Hãy nói cho chị nghe đi. Hải Hà cứ khóc, chớ không nói được gì. Bà thương vẫn giữ giọng cũ. Em bị gì vậy hả? Hay là để chị chạy tới nhà em? Dạ, chị tới nhà em liền đi. Em khổ quá chị ơi. Chắc em chết mất chị ơi. Bình tĩnh, bình tĩnh. Nè, nghe lời chị, em rót một ly nước mát uống liền đi. Chị thay đồ xong là xuống metro đến nhà em liền. Chắc cỡ chừng 45 phút chị sẽ tới đó. Chờ chị, chứ đừng có đi đâu nghe hôn. Dạ, em đợi chị. Trong khi nóng ruột chờ đợi bà Thương đến với mình, Hải Hà nhìn lên bàn thờ thấy ảnh của trọng nghĩa nhìn nàng như đang van xin. Cầu khẩn vợ tha thứ. Hải Hà đứng dậy với tay lật úp tấm hình chồng cho khỏi thấy mặt. Vì trong lòng nàng đang ghen tức và đau khổ tột cùng. Thật, giữa đời ai học được chữ ngờ đây? Người đời, khi có xảy ra chuyện như trên thì thường hay nói để tự an ủi cho đỡ cơn tức giận, ối, ở đời muôn sự của chung mà hơi đâu rành rực. Hoặc, tiếc chi một nãy chuối xanh, năm bảy người dành cho mủ dính tay. Nói thì dễ lắm, nhưng thực hành có nổi không đây? Bởi chúng ta, ai ai cũng là người ta, tham sân si dày đặc trong tâm, chứ có phải thánh thần gì đâu. Nhưng đôi khi cũng có người được thoát ra ngã tâm tối ấy. Nhờ có tâm hồn rộng lượng, bao dung, thả thứ. Tiếng nhận chuông làm con Vicky sùa dân lên, hải hà ra mở cửa. Vừa thấy bà thương là nàng xỉu trong tay bà bà thương dìu hải hà vào salon, rụt tóc và giải nước lên mặt nàng. vài phút sau, hải hà tỉnh dậy ôm bà thương mà khóc nức nở. bà thương vuốt tóc hải hà và bằng một giọng chiều mến thương yêu: em của chị hãy bình tĩnh nói cho chị nghe chuyện gì làm em như thế này. hải hà nhìn bà thương với ánh mắt long lanh đầy lệ rồi lấy tay chỉ: kia kìa. kìa. Chị hãy đọc thư và xem mấy tấm hình đi. Bà thương làm theo lời của Hải Hà. Bà với tay lấy thư đọc từ từ và xem mấy tấm hình. Bà thở ra, nói chậm rãi. Đời là thế đó em à? Thôi, để từ từ mình sẽ giải quyết. Bây giờ hai chị em mình đi ra ngoài ăn cơm nha. Làm sao em ăn nổi chị? Phải đi ra ngoài để nhìn thấy trời đất bao la. Rồi mới tìm được những ý nghĩ hay ho để giải quyết chuyện này. Giải quyết làm sao đây chị? Thì đi với chị đi. Hải Hà lưỡng lự, rồi gật đầu. Em nghe lời chị. Em chỉ còn có chị thương em thôi. Chớ người đời, sao em sợ quá rồi chị ơi? Em tin và thương chị mà nói vậy. Chớ ngoài đời cũng còn lắm kẻ hiền. Em đừng có quá bi quan. Thôi, mình đi. Chị nghe đói bụng rồi. Bà thương ở lại với Hải Hà mấy ngày liền để an ủi và giảng giải nhiều điều của kiếp con người cho nàng nghe. Bà thấy Hải Hà bớt khóc, bà giảng tiếp. Em cứ xem là chồng em trung thủy và luôn luôn yêu chị một mình em đi. Mía sâu có khúc, nhà rột có nơi. Mía sâu khúc nào là mình chặt bỏ, giữ lại khúc mía tốt. Còn nhà rột nơi nào thì tránh né hoặc che đậy lại. Không lẽ nhà rột một chỗ rồi mình xô cho sập cả cái nhà sao? Còn chuyện này, nay cậu Trọng Nghĩa đã mất rồi, xem hú cho kia như là cát bụi, đưa cho họ quách cho rồi. Em chỉ giữ lại kỷ niệm trong 30 năm hạnh phúc đến ngày cậu Trọng Nghĩa chết. Còn bây giờ? Hải Hà cướp lời bà thương, nàng nói trong tiếng nấc nghẹn ngào. Còn bây giờ? Em thù ghét anh lắm. Em thù ghét anh lắm chị ơi. Bà thương vẫn một giọng dịu dàng. Chị biết mà, hết thương yêu nhiều là thù ghét nhiều hả? Nhưng chị hiểu tâm tánh của em. Em rất từ tâm rộng lượng. Em thường nói là, em thương hết thế gian, ai ai cũng thấy dễ thương mà. Này, vì chuyện riêng tư gia đình mà làm tâm hồn em trở nên thù hận. theo chị thấy Em chỉ giận nhất thời thôi, chứa tính em đâu phải như vậy. Bà thương trích được vào tâm của Hải Hà, làm lòng nàng vơi đi phần nào tức giận. Ánh mắt Hải Hà hơi sáng lên và nói. Em cảm ơn chị đã nhắc nhở em. Em thấy đỡ nhiều rồi chị thương ơi. Vậy là em bất thù chồng rồi hém. Bây giờ chị đề nghị với em chuyện này, nhưng cũng tùy ý em quyết định nha. Hải Hà tươi tắn hơn chút và mỉm cười. Đi ra ngoài đường nữa phải không? Bà thương nói dĩu dĩu. Hết ra ngoài đường rồi, mà là ở trong nhà. Ha ha. Hải Hà nhướng mắt lên. Trong nhà? Làm gì trong nhà bây giờ đây chị? Em hết nghe nặng ngực, hết thù chồng rồi chưa? Nếu hết thì chị mới nói. Cái gì mà sao chị úp mở hoài vậy? Muốn biết ý kiến của chị thiệt hén, chuẩn bị tinh thần nghe đây. Rồi, em chuẩn bị. Hôm nào em vui vẻ thật sự, em viết thư mời hai mẹ con của cháu trọng hậu đến đây để giao hữu cho cát bụi đó đi. Em nghĩ sao? Nước mắt hải hà lại ướm động bờ mi, nàng nói. Hiện bây giờ thì em chưa muốn. Chơ em đợi chừng nào. kia hình chồng của em, em úp xuống rồi. Chị ở đây mấy ngày mà có thấy em đốt nén nhang nào đâu. Hải Hà nhìn lên bàn thờ quả thật như vậy. Nàng im lặng vài giây rồi nói. Tự nhiên em thấy hết thương anh rồi chị ơi. Em đừng nói vậy mà tội nghiệp cho vong hồn cậu. Chị biết, hoàn cảnh khó xử của cậu trọng nghĩa. Chắc cậu bị lương tâm cắn rứt dữ lắm. Cho nên mới bị đứt tim chết để trốn tránh nợ trần. Ánh mắt bà Thương trở nên buồn. Bà nhìn ra cửa sổ, lắc đầu thở ra và nói tiếp. Thật ra, chỉ chưa biết ai khổ hơn ai. Hải Hà nghe bà Thương nói, nàng liền đứng dậy với tay dựng hình chồng lên và đốt nhang khấn vái. Em không còn giận hờn anh nữa. Em cầu cho anh sớm siêu thoát. Và em sẽ trao bình cho cho trọng hậu một ngày gần đây để anh được gần con. Vì trước sau gì em cũng theo anh. Hẹn anh trong cõi hư vô. Bà thương thấy Hải Hà xả bỏ những hờn ghen, tức giận. Bà nhìn trên gương mặt và ánh mắt của Hải Hà không còn chút phiền muộn. Bà nghe lòng nhẹ nhàng. Xem như bà đã làm được việc lành cho thai nhân. Từ đó... Bà Thương lui tới nhà Hải Hà và rủ nàng đi viếng những thắng cảnh lòng vòng gần thủ đô Paris để biết thêm lịch sử của nước Pháp. Hải Hà hứa với bà Thương là nàng sẽ chờ đúng một năm, ngày Trọng Nghĩa lìa đời. Nàng sẽ mời Thùy Duyên và Trọng Hậu đến nhà để làm dỗ giáp năm cho Trọng Nghĩa. Và nàng xả tang chồng đồng thời trao cho Trọng Hậu hú cho để thờ phụng cha cậu sau này. Tiếp theo chương trình Mời các bạn đón nghe tập truyện ngắn nhàng nghèo. Ai làm cho khói lên trời? Cho mưa xuống đất cho tôi kiếp nghèo. Ông trưởng xóm Sùng Trái A xã Sùng Trái lầm nhầm đọc câu thơ này khi đi cùng tôi đến thăm một gia đình đông con của xóm. Nghe ông giới thiệu tôi bỗng thấy nghi ngờ lời nói của ông, trên đời này không có gia đình nào nghèo đến như thế. Lòng vòng theo con đường dân sinh chừng mười lăm phút qua mấy khe nương ngô đến một căn nhà bé tẹo và siêu vẹo. Nhìn một lượt từ bên ngoài có lẽ không nên gọi đây là căn nhà bởi bức vách được thưng từ lâu đã thủng lỗ chỗ, ra vào không cần qua cửa. Trên mái là tấm bạc màu xanh cố tre vẫn chưa kín mái dành mục nát. Trong nhà không có vật nào đáng một trăm nghìn. Trên cái giường ọp ẹp hai đứa trẻ đang ngon giấc. Ông trường xóm chỉ vào tấm bạc và nói Nó vừa đi vay về che lên đấy, trước kiệm mái nhà trông giống hệt cái sang mèn mén Thấy tiếng người lạ hai đứa trẻ nhồm dậy ngơ ngác nhìn Bố mẹ chúng đâu? Tôi hỏi Bố mẹ chúng, bà đứa lớn đi đập đá thuê Ông trường xóm trả lời Trời nắng thế này mà mẹ chúng còn điệu theo cả đứa út mới hơn một tuổi Hai đứa này hôm nào cũng phải ở nhà với nhau từ sáng đến tối mịt. Hai đứa này ăn uống thế nào? Trước khi đi mẹ chúng làm mẻn mén để lại. Khi nào đói thì tự lấy mà ăn. Nhà này có nương không? Có, nhưng ít lắm. Thu ngô về không đủ ăn vài tháng. Việc đập đá của họ thu nhập có khá không? Cũng chẳng ăn thua gì đâu. Làm cả ngày không ăn cơm cũng chỉ được có 10.000 một người, còn nếu họ nuôi ăn thì chỉ còn 5 hoặc 6.000 là cùng. Xóm ta không vận động sinh đẻ có kế hoạch à? Có chứ. Chỉ gia đình này là vận động mãi năm ngoái vợ nó mới đi đặt vòng. Nhưng giờ cũng đã 7-8 miệng ăn rồi. Chắc nghèo mãi thôi. Ông trưởng xóm thở dài rồi lại lầm nhầm đọc. Ai làm? Tôi. Nghèo. Tiếp theo chương trình, mời các bạn đón nghe tập truyện ngắn vô tội. Chúng chủ động cho xe vượt lên trước xe anh. Một thằng nhân cơ hội ném theo chiếc vỏ chai, thiếu tí nữa thì chúng kính chắn gió. Chiếc vỏ chai thứ hai vỡ tan khi đập đúng vào lưới bộ tản nhiệt. Đám đông vây kín phòng làm việc của viên cảnh sát trưởng. Họ la ó Hâm dọa khiến Ronnie Edwards mặc dù từng là xạ thủ hạng nhất, một vận động viên bơi lội cử khôi và là tay đua xe có hạng cũng cảm thấy rờn rợn. Mắt anh như mở đi, miệng cứng ngắt không cất lên lời. Ngồi kế bên anh, Lysa vừa khóc sụt sùi vừa khuyên nhủ. Anh hãy nói đi, nói tất cả là do anh, kẻo không họ giết chúng ta mất. Ronnie ngẩn phát lên. Nhìn Lai Sa bằng ánh mắt kinh ngạc. Không thể tin được rằng chỉ trước đấy ít phút, đây chính là người mà anh từng đem lòng yêu thương. Viên cảnh sát trưởng lên tiếng chấn an. Cứ bình tĩnh, không ai giết các cô các cậu đâu. Nói đoạn, ông quay về phía người đàn ông đã luống tuổi, ông mét, ông hãy về nhà đi, và bảo mọi người về luôn đi. Người đàn ông nghe vậy la lớn. Về để cái thằng ôn vật này thoát tội ư Con ni thoáng dùng mình Đây là người mà anh sợ nhất lúc này Anh biết Lòng thù hận trong ông đang cuồn cuộn sôi trào Ông cứ bình tâm Đầu khắc có đó Viên cảnh sát trưởng nhấn mạnh Trời ơi Chúng nó giết chết vợ tôi Mét diền dĩ Thưa ông Tôi không giết vợ ông Tôi chưa trông thấy bà nhà bao giờ Ronnie nhưng muốn thốt lên như vậy, nhưng cổ họng anh tắc nghẹn. Vợ tôi, Mẹ vẫn nức nở, vợ tôi đang nằm trong nhà xác, còn tên khốn kia thì cứ việc ngồi đây nhếch mép cười khẩy. Nào tôi đâu dám thế, Ronnie thầm đính chính, chẳng qua là do miệng tôi rúm lại vì tôi cố kìm để khỏi thét lên tiếng kêu sợ hãi đó thôi. Ông cảnh sát trưởng, ông đã xem bằng lái của nó chưa? Thằng quắt này mới 17 tuổi, xe của nó sang trọng thế, chắc bố nó thuộc dạng có máu mặt. Rồi thề nào một lát nữa thôi, lão ấy sẽ tới đây, không quên dắt theo một gã luật sư cao giá. Và thế là thằng quắt này hoặc sẽ chỉ bị cảnh cáo, hoặc nằm an dưỡng 6 tháng tại một bệnh viện tâm thần nào đó. Không, tôi sẽ không đi đâu hết chừng nào nó không ký nhận rằng nó đã cán chết vợ tôi. Tôi quyết không để thằng quắt say rượu này thoát tội một cách nhẹ nhàng như vậy được. Nghe đến đó, Ronnie không còn chịu nổi. Anh hét lên. Không, tôi không say. Lúc ấy tôi không hề say. Ronnie còn nhớ lắm chứ. Chuyện xảy ra cách đây mới hai tiếng đồng hồ. Trên xe của anh cả thảy chỉ có sáu lon bia ướp đá để trong lẵng. Này Ronnie! Anh uống nhiều bia thế thì đừng cho xe chạy nhanh vậy nhé, Lysa nhắc. Ronny Tu cạn một lon bia và quẳng vỏ lon ra ngoài. Này cô bé, tay phải ôm eo người yêu. Anh kéo cô vào sát người mình và nói, đừng ra lệnh cho anh. Anh muốn thấy em trong vai trò một người vợ chứ không phải trong vai một viên trung sĩ mặc váy đâu nhé. Xin vâng, thưa ngài, Lysa tùm tìm cười đáp. Vò nì khẽ cúi xuống, đặt một cái hôn nồng thắm lên má người yêu. Đấy, như thế có phải hay không? Anh rất thích câu xin vâng, thưa ngài của em. Lai xa ngoan ngoãn nét người vào vai anh, thoang thoảng mùi nước hoa và phấn thơm. Bờ vai cô tròn trịa, ấm áp, mái tóc mềm mại. Anh thích em vì em không như những cô gái khác, luôn tìm cách dắt mũi bọn con trai. Bên em, anh thấy mình có thể hoàn toàn độc lập suy xét mọi việc. Nghe Ronnie nói vậy, Lisa đã cao hứng bật đưa anh thêm một lon bia nữa. Tất nhiên, chỉ là bia thôi mà. Không. Tôi không say, Ronnie kêu lên, chỉ với hai lon, tôi không thể say được. Tiếng kêu của Ronnie làm gương mặt phẫn nộ của những người đang vây bùa xung quanh anh bỗng trùng cả xuống. Hình như họ cảm thấy trong lời nói khẩn thiết kia có chất chứa một phần sự thật. Riêng Mét thì không chút thay đổi thái độ. Ông ta căn vặn. Nếu cậu không say, tại sao cậu không phát hiện ra vợ tôi? Tôi không biết gì hết. Nhưng tôi thì biết, ông ta hét lên, khi ấy cậu đang say. Cậu đi xe rất ẩu. Quay sang viên cảnh sát trưởng, ông ta khẳng định. Chính mắt tôi trông thấy. Trước khi bị cảnh sát chặn lại, thằng ô này phóng xe bạc tử. Tôi khẳng định đây chính là kẻ giết người. Tôi yêu cầu nó phải thú nhận. Thú nhận đi. Thú nhận đi. Những lời kêu gào thúc bách cứ ong ong bên tai Ronnie. Anh đưa mắt nhìn viên cảnh sát, bắt gặp khẩu súng ngắn chiếm trệ bên hông ông ta. Rõ ràng, chỉ kẻ ngu xuẩn mới nghĩ tới chuyện chạy trốn lúc này ông khẳng định ông thấy rõ mười mươi toàn bộ sự việc. cảnh sát trưởng quay về phía ông Matt hỏi. Connie nín thở chờ câu trả lời. Không ai dám khẳng định như vậy cả. Matt đáp, nhưng khi cậu chàng này phóng khỏi ngã tư thì tôi kịp thấy. Thoạt tiên cậu ta phanh gấp rồi lại vọt lên. Khi ấy tôi đã phải đặt câu hỏi, tại sao xe vào thành phố mà có người dám phóng với tốc độ lớn như vậy? Sau đó. Tôi tiến lại chỗ ngã tư thì thấy, nói tới đây, mép méo máu, tôi thấy vợ tôi đang nằm thẳng cẳng giữa đường. Bất thần, ông ta quay về phía Lai Sa, mắt long sòng sọc, thét lớn. Cô cũng là phụ nữ, sao cô đang tâm cho phép bạn trai mình bỏ mặc một người phụ nữ khác đang máu me bè bét nằm trên mặt đường? Lai Sa nức nở. Tôi, tôi cũng đã yêu cầu anh ấy dừng lại. Chà, sao cô lại có thể bịa tạc ra một chuyện như vậy được nhỉ? Connie dùng mình. Câu nói của Lysa làm anh buộc phải nhớ lại. Thì tất cả vẫn còn đây, rõ mồn một. Anh nhớ, anh đã rất hạnh phúc bên Lysa suốt dọc hành trình tới Las Vegas, chỉ đến khi xuất hiện một bọn ngồi trên chiếc Cadillac. Sự thật thì khi vượt lên chiếc xe ấy lần đầu, anh cũng chẳng để ý gì. Đến lần vượt thứ hai thì anh phát hiện thấy trên xe chật ních một bọn trẻ trai với gương mặt rất quậy phá, hung tợn. Chúng chủ động cho xe vượt lên trước xe anh. Một thằng nhân cơ hội ném theo chiếc vỏ chai. Thiếu tí nữa thì chúng kính trắng gió. Chiếc vỏ chai thứ hai vỡ tan khi đập đúng vào lưới bộ tản nhiệt. Canh trừng, gọn Lai Sa kêu lên, nguy hiểm đấy. Máu nóng bốc lên. Ronnie tăng tốc, nhoáng cái, chiếc xe vượt lên. Chờ bứt hẳn chiếc xe nọ một quãng xa, anh mới hạ tốc độ. Thấy Lysa lê khăn lau mắt, Ronnie lo lắng. Thôi chết, chúng làm em bị thương rồi. Không sao đâu, bọt bia đó mà, cô nâng khăn lên người mà không, rượu whisky. Ronnie, anh có thấy không, thằng lái xe mặt mũi non trẻ, chắc chỉ 15 tuổi. Phải chèn cho chúng bật ra khỏi đường mới được, Ronnie lầm bầm. Đừng, Ronnie, nhớ gặp cảnh sát thì gay. Lời cảnh báo của Lisa có lý. Ronnie giảm tốc độ. Khi xe của tụi kia bắt kịp, anh nhường cho chúng vượt lên. Kể từ đó, anh chạy xe với tốc độ quy định. Khi vào tới ngã tư một thị trấn nhỏ, Ronnie thoáng thấy một vật gì đó trên đường. Anh cấp tốc đánh tay lái sang trái. Vòn nì, Lysa rú lên, mặt cắt không còn giọt máu. Nhìn qua gương chiếu hậu, Vòn bàng hoàng nhận ra một người phụ nữ nằm trên mặt đường. Bất giác chân anh nhấn ga. Sự thật chỉ là vậy chứ đâu như Lysa nói. Dĩ nhiên Vòn biết lý do gì Lysa lại khiếp sợ đến thế. Ai mà đoán được đám người hung tợn này sẽ giở trò gì? Tôi không phải là người gây ra tai nạn, Ronnie kêu to, ông ta nói vô bằng cớ. Lại một lần nữa Ronnie làm đám đông có phần lưỡng lự. Tuy nhiên, Matt vẫn tiếp tục ra đòn. Thế cậu giải thích thế nào về những mảnh thủy tinh vỡ trên mặt đường? Tại sao đèn pha bên phải xe cậu bị vỡ? Tôi yêu cầu phải đưa ngay hai tên ôn vật này tới nhà xác để chúng tận mắt thấy thi hài vợ tôi. Khi ấy họa may chúng mới nói thật. Không, Lysa diên gì kìa, Connie, sao anh cứ ngồi yên thế? Anh nói gì đi chứ? Hãy nói rằng chính anh đã va xe làm chết vợ ông ấy. Nói đi anh. Connie nhìn Lysa bằng ánh mắt xa lạ. Cô ta chỉ cốt tìm mọi cách để thoát thân, bất kể sự thật bị bốc méo thế nào. Cái giọng từng dịu dàng âu yếm nay như chọc thùng màng nghĩ anh. Kìa, Connie, nói đi. Nói đi. Bất chợt, Ronnie đứng phát dậy. Vâng, vâng, giọng anh khản đặc, chính tôi làm chết bà ấy. Xe tôi đã cán phải bà ấy, tôi thừa nhận thế đấy. Còn bây giờ, các người giải tán đi, để chúng tôi yên. Sau khi Ronnie ký vào bản thú tội, cảnh sát đưa anh vào một phòng riêng. Vì quá mệt, anh thiếp đi tới vài tiếng. Khi người ta đánh thức anh dậy thì trời đã tối. Anh được dẫn vào một phòng mở đó. Ngoài viên cảnh sát trưởng còn có hai đồng sự khác của ông ta cùng một người có vẻ có chức trách đang soi xét lại tờ khai của anh. Lysa ngồi ở một góc bàn, có vẻ suy sụp. Đây là ông Winters ở kiểm sát quận, ông cảnh sát trưởng giới thiệu. Winters đưa cặp mắt hiền từ nhìn Ronnie. Có phải cậu bị ép phải ký tờ khai này? Bonnie lúng túng, anh đánh mắt về phía viên cảnh sát trưởng. Tôi muốn hỏi, phải chăng anh bị bức cung? Không hề, thưa ông. Vậy là do anh hoảng quá nên mất tỉnh táo. Bonnie nhìn Lysa. Vâng, thưa ông. Thôi được rồi, ông cảnh sát trưởng, hãy thả anh ta ra. Bonnie sững sờ. Thế nghĩa là thế nào? Cách đây một tiếng, chúng tôi đã bắt giữ một chiếc xe Cadillac chở toàn bọn trẻ tròi. Đứa nào đứa nấy xe khướt cả. Kiểm tra xe thì thấy thanh chắn trước phía bên phải bị cong vênh, ở đó còn dính những búi tóc bết máu. Đèn pha bên phải xe cũng bị vỡ, những mảnh thủy tinh còn lại được xác định khớp với những mảnh ở nơi hiện trường xảy ra tai nạn. Các mảnh vỡ ở đèn pha xe cậu không cùng chủng loại. Nhưng tại sao ông mét? Anh vẫn thắc mắc. À, ông ấy đau xót quá nên cứ nói bừa phứa vậy. Trên đường về, Ronnie không nguôi nghĩ về sự việc xảy ra, đặc biệt là về mối quan hệ của anh với Lysa. Rõ ràng, nó chỉ có thể dừng lại ở đây. Ronnie, khi tới con đường nhỏ gần nhà mình, Lysa chợt lên tiếng, vẻ hối lỗi, em nhắc anh thú nhận chẳng qua vì em sợ thay cho anh. Cốt để bọn họ không hành hung anh. Đáng ra lúc ấy em phải là điểm tựa của anh chứ? Ronnie cười nhạt, đáng ra. Em có thể tuyên bố với họ. Không, xe chúng tôi không hề đụng vào ai cả. Và nếu anh sắp nhụt chí, buộc phải làm theo ý họ thì em phải nhắc lại. Không, không, đó không phải lỗi của chúng tôi để anh cứng vững lên chứ. Nói tới đây, Ronnie chợt hiểu. Câu xin vâng. Thương ngài ngắn ngủi của Lai Sa từng vang vọng bên tai anh chưa thể chứng thực cho sức mạnh của tình yêu. Nhưng thôi, có giải thích điều này cho Lai Sa cũng chỉ vô ích. Bật giác, anh nhấn ga cho xe lao vụt về nhà. Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya đến đây xin được khép lại. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Nếu có bất cứ phản hồi gì, bạn hãy bình luận phía dưới nhé.